bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay Mời các bạn cùng đến với tập 2 Bộ truyện mới của tác giả Lam Giang Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Bảo tới cơ quan Cuối giờ chiều Thanh mở cửa Ôm lấy Bảo rồi đề nghị Tối mình có đi chơi được không? Cuộc nói chuyện thẳng thắn tối qua với Ngọc Làm Bảo phải suy nghĩ rất nhiều Anh bỏ tay của Thanh ra khỏi người mình Kéo ghế cho cô ngồi xuống Anh nghĩ có một số vấn đề Chúng ta phải nói rõ ràng với nhau Anh nói đi, em nghe đây Anh nghĩ chúng ta nên hạn chế việc thân mật thái quá như thế này Thứ nhất đây là văn phòng công sở Việc em vào phòng anh, ôm ấp thế này Nếu không may có ai nhìn thấy rất phiền Ngay cả khi anh còn độc thân đi chăng nữa Thì chuyện đó cũng không được hay hoa cho lắm Huống chi, anh lại là đàn ông đã có vợ Nhưng đó chỉ là hôn nhân giả vờ thôi mà Anh biết, nhưng bên ngoài người ta không biết Và anh thấy không nên Thời gian tới cả chuyện đi chơi riêng có lẽ cũng nên hạn chế, không nên lộ liễu và công khai quá. Anh nói thật đi, là Ngọc cay cú chuyện hôm qua em với anh đi chơi với nhau nên đã đưa ra yêu sách này phải không? Em ấy cũng đi chơi với bạn trai còn gì, tức tối cái nỗi gì chứ? Và lại chỉ là vợ hờ thôi, quyền hành gì? Bản hợp đồng của anh với Ngọc cũng ghi rất rõ là không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau cơ mà. Sao Ngọc lại vô lý như thế? Em thấy cô ấy quá ích kỷ. Em nhầm rồi Ngọc không thái độ hay khó chịu gì cả Chỉ là chính bản thân anh thấy như vậy Bọn anh có thể chỉ là hôn nhân hợp đồng Nhưng với xã hội Với những người thân quen Thì bọn anh là vợ chồng Giờ làm gì thì anh với Ngọc cũng phải ở tâm thế Của những người đã có chồng có vợ Tránh chuyện thiên hạ nhìn vào buông lời giễu cợt cười chê Vì thế chúng ta nên giảm chuyện gặp gỡ bên ngoài Có chăng cũng hết sức tế nhẹ kiến đáo Còn trước mặt mọi người Chúng ta chỉ nên giữ quan hệ là bạn bè đồng nghiệp. Anh có cảm thấy anh thay đổi rất nhiều từ khi kết hôn không? Anh đã nói chúng ta có thể hẹn hò tìm hiểu nhau cơ mà, sao giờ lại như thế? Anh không nói chúng ta không thể, nhưng hoàn cảnh bây giờ nên như vậy. Anh không muốn tranh luận chuyện này nữa đâu. Anh cũng đã nói anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, nhưng chính em đề nghị cứ cho anh nhau cơ hội, với anh cơ hội là hai bên cùng nhau thoải mái, cảm thấy hợp thì yêu, không thì thôi. Anh chưa hứa hẹn hay thề thốt gì với em cả Nếu em cảm thấy việc như vậy là không được Chúng ta có thể dừng lại Biết là mình không thể dùng cách này để đối phó Thanh lập tức chuyển hướng Em xin lỗi là do em hơi nóng vội Cũng tại em có tình cảm với anh Có lẽ vì em yêu anh nhiều hơn là ngược lại Nên em mới hơi mất bình tĩnh Vậy cứ làm như lời anh nói đi ạ Đúng vào lúc đang diễn màn kịch yếu đuối Thì điện thoại của bảo đổ chuông Màn hình hiện dòng chữ cục cưng Bảo nghe máy Tôi nghe đây Vậy à, chúc mừng cô nhé Vậy được, cô có lòng thì tôi đương nhiên có giả Nhưng nhớ phải mời món gì ngon ngon một chút đấy À, cô điện thoại báo cho bố mẹ đi Để bố mẹ không đợi cơm Lát nữa ta làm, tôi đợi dưới sảnh nhé Thanh xin phép ra ngoài Khi quay lưng đi Đoán được Bảo sẽ nhìn theo mình Nên cô lặng lẽ đưa tay lên chấm nước mắt Thanh bắt đầu nhận thấy Mình không thể xem thường Ngọc Cô thấy hơi lo lắng với cái cuộc hôn nhân giả của Bảo Những ngày này mùa đông đã về Thời tiết khô và lạnh nhiều hơn Ngọc và Bảo cũng đã cưới được hơn 4 tháng Cả gia đình lúc nào cũng tươi vui ngập tràn tiếng cười Có lẽ cũng nhờ vậy mà ông định trông vẫn rất khỏe khoắn Mạnh mẽ Không có vẻ gì là người đang sống những ngày cuối đời cả Thời gian này Bảo bận tới mức không kịp thở Anh dành phần lớn thời gian ở công ty Để hoàn thành các mục tiêu đề ra Dĩ nhiên để làm được việc đó Bảo phải đánh đổi thời gian bên gia đình Ngày nào Ngọc cũng phần cơm cho Bảo Cứ hễ thấy anh về dù là muộn tới mấy Thì cô cũng tất cả lao xuống Đi hâm nóng đổ ăn cho Bảo Nhìn anh ăn ngon miệng Cô lại thấy trong lòng vui vui 4 giờ chiều thứ 6 Ngọc gọi điện cho Bảo Phải gọi tới cuộc thứ 2 mới có người nghe máy Nhưng thay vì giọng Bảo Người tiếp nhận điện thoại là Thanh Alo Sao chị lại cầm máy của anh Bảo vậy Chồng em đâu Anh Bảo đang họp Chị cầm máy của anh ấy Em có chuyện gì cần nhắn lại không Vâng không có gì đâu chào chị Ngọc cúp máy rồi bật khóc Trời mưa đông mới hơn 4 giờ Đã sám dịt nhốm một màu u tối Buồn vương Hôm nay bảo về nhà sớm hơn mọi lần Việc được đề bạt làm giám đốc kinh doanh Gần như đã chắc chắn nằm trong lòng bàn tay Nên bảo cho phép bản thân được xả hôi một chút Bảo về nhà vào lúc gần 7 giờ tối Ngạc nhiên khi không thấy Ngọc đâu Ngọc đâu rồi ạ Cô ấy chưa về sao Mẹ tưởng nó gọi cho con Chiều nay lúc hơn 4 giờ Con bé nói tối có việc nên về muộn Mẹ tưởng con phải biết chứ Bảo lập tức chữa cháy Thôi chết con quên mất đấy Dạo này bận quá Đầu óc cứ lú lẫn hết cả Ngọc gọi cho con báo từ chiều Phòng của cô ấy đi liên hoan nên về muộn Thế mà con quên khuấy mất Thê điện lại cho vợ con xem Hỏi ăn ở đâu Mấy giờ về thì tí mà đi đón vợ Trời lạnh thế này Vâng Bảo lên phòng Bấm nút gọi cho Ngọc Kỳ thừng anh không hề biết cô đi đâu và cũng chẳng có cuộc liên hoan nào cả. Đó chỉ là Bảo nói bừa vậy để qua mặt mẹ mà thôi. Anh gọi, phải tới năm bảy cuộc nhưng Ngọc không bắt máy. Lúc này ruột gan Bảo bắt đầu nóng như lửa đốt. Anh không biết được là Ngọc sẽ đi đâu. Mẹ gọi xuống nhà ăn cơm, Bảo cũng đành phải làm theo cho bố mẹ khỏi lo lắng. Hơn 10 giờ Ngọc vẫn chưa về, bố mẹ cứ dục Bảo đi đón vợ dần đi. Không còn cách nào khác, Bảo lấy xe ô tô Đi lang thang bên ngoài Trong lúc chờ gọi được cho Ngọc Anh chợt nhớ ra gọi cho Sơn Sơn à Anh bảo đây Em gọi cho chị Ngọc hỏi xem Chị ấy đang ở đâu Anh gọi cho chị ấy mãi mà không được Sao thế à? Anh chị cãi nhau à Sao anh gọi cho chị ấy lại không nghe máy Không Anh cũng không rõ là có chuyện gì Anh đi làm về thì thấy mẹ bảo Ngọc xin về muộn Tới giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi Trời thì lạnh căm căm thế này Anh gọi nhưng mãi không được Vâng, anh đợi em một chút. Cái bà này á lắm lúc cũng hâm lắm cơ. Hơn 5 phút chờ đợi với bảo mà anh có cảm giác như dài cả tiếng. Mãi dân mới nhắn tin, thông báo lại địa chỉ nơi mà Ngọc đang ở đó. Anh định đứng lên đi đón Ngọc thì có điện thoại, người gọi đến là Thanh. Em đau bụng quá, anh qua mua giúp em thuốc được không? Muộn rồi em không ra ngoài được, sợ lắm. Anh xin lỗi, anh không giúp được em rồi. Em nhờ tạm bạn nào ở cùng đó nhé, hoặc nhờ hàng xóm. Anh, có chuyện gì vậy? Giờ anh phải đi tìm Ngọc Cô ấy đang có chút chuyện Thôi, anh đi đã Bảo cúp máy rồi lái xe đi Còn Thanh, cơn thịnh nộ bắt đầu cuồn cuộn trong lòng Bảo nhận ra cái dáng nhỏ con của Ngọc Ngồi trên ghế đá trong góc công viên vắng người Vừa thấy Bảo Ngọc như đứa trẻ bị bắt nạt cầu cứu được người thân Đột nhiên ôm chầm lấy anh Cứ thế hỏa lên nước nở Phải rất lâu sau, Bảo mới dám hỏi Đã đỡ tí nào chưa? Nói nghe xem, rốt cuộc có chuyện gì. Tôi bị đuổi việc rồi. Làm sao mà bị đuổi việc? Tôi bị oan, họ bồi thường cho tôi một khoản tiền, nhưng mà họ vẫn đuổi tôi. Bảo đưa tay lau nước mắt cho Ngọc, hành động hết sức tự nhiên gần gũi. Cả hai không còn khoảng cách nữa, cứ như thân thiết gắn bó và yêu thương nhau nhiều lắm vậy. Nhưng cụ thể như thế nào? Đợt vừa rồi tôi bán được một đơn hàng rất lớn cho một đại lý cấp tỉnh. Họ nhập số lượng lớn, chính vì thế mà doanh số rất cao. Tôi chỉ là nhân viên kinh doanh Việc báo vệ công ty Công ty báo kho xuất hàng là trách nhiệm của họ chứ Tôi đâu có trách nhiệm đi kiểm tra hàng hóa được Vậy mà hôm nay Phía khách hàng lên thận văn phòng công ty Làm ẩm lên Họ tìm tôi, chửi bới Nói hàng đã hết hạn sử dụng mà vẫn giao Tôi táo hỏa đi báo trưởng bộ phận Rồi trình báo lên cấp trên Nhưng sau đó họ lại quy tội cho tôi Rồi, hiểu rồi Là trò thí tốt đúng không Ngay lúc nước sôi lửa bỏng đó Rõ ràng hàng kém chất lượng Hàng hết hạn sử dụng Không thể nào chối cãi Lại có rất đông người chứng kiến Nên họ lập tức quy kết trách nhiệm về phía nhân viên bán hàng Nói rằng cô chỉ là cộng tác viên của công ty Rồi cô từng làm nhưng mà nghỉ lâu rồi Lô hàng này là cô nhập hàng đều bên ngoài Tự ý bán Đun đẩy trách nhiệm sang cho cô đúng không Ơ sao anh biết rõ thế Sau đó họ gọi cô vào Bảo cô im lặng Thừa nhận việc đó rồi bồi thường cho cô một khoản Rồi bảo cô nghỉ việc đúng không nào Ngọc gật đầu thừa nhận Vừa làm động tác đó một cái Mà nước mắt cứ chảy ra Tại sao họ có thể đổ váy tội lên tôi như thế chứ Lỗi này là thuộc về Bộ phận quản lý sản phẩm mà Tất nhiên họ biết ai sai ai đúng Họ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng Tìm ra thủ phạm Cho việc dám tuồn hàng Không đảm bảo ra ngoài như thế Nhưng trước mắt họ cần phải xử lý khủng hoảng này Nhất định không được thừa nhận Nó là sản phẩm của công ty Và cô cũng không phải là nhân viên của công ty Chỉ có như vậy Mới hạn chế tối đa thiệt hại Và không ảnh hưởng đến thương hiệu Câu chuyện phía sau Họ sẽ tự xử lý Nhưng không thể để thông tin Rằng công ty đó không kiểm soát sản phẩm tốt Bán hàng kém chất lượng ra ngoài được Lỗi của một bộ phận Một cá nhân nào đó có thể khiến cả một thương hiệu sụp đổ Cả một công ty phá sản Và đen một cái là Cô chính là người phải đứng ra gánh trách nhiệm này Vì cô là vô danh tiểu tốt Cái tôi đau lòng không phải là chuyện bị đuổi việc mà là bị mang tiếng oan, rồi sau này tôi còn đi làm chỗ khác, liệu họ có nghĩ xấu về tôi hay không." Càng nói Ngọc càng khóc huhu, nhìn cô lúc này bảo lại thấy nhỏ nhắn đáng yêu mong manh, bảo là kiểu đàn ông rất thích được chở che cho phụ nữ. Những cô gái như thế luôn khiến anh muốn lại gần, vì ở bên họ bảo thấy mình trở nên mạnh mẽ, nam tính. Bảo kéo Ngọc ngã vào lồng ngực mình, tay ôm lấy vai cô. Từ từ phân giải Cuộc sống nhiều khi nó như vậy Chúng ta không thay đổi được sự việc đã diễn ra Thì chỉ có thể thay đổi cách tiếp nhận Bảo để Ngọc ngồi thẳng dậy Đưa hai tay áp vào má cô Lạnh ngắt Đầu mũi cũng đỏ ửng lên vì lạnh Trời lạnh lắm, về đi Nghe lời tôi Về nhà nghỉ ngơi một, hai tuần Sau đó tìm việc mới Từ ngày ra trường cô cũng chỉ làm ở công ty đó Giờ coi như là cơ hội để mình tìm một công việc mới ngon hơn Một môi trường tốt hơn Không phải sao? Ngoan về đi, cô làm tôi hết cả hồn rồi đấy, đi đâu không nói với ai, hơn 10 giờ đêm rồi điện thoại còn không được. Tới lúc này Ngọc mới nhõng ra, lập tức bật chế độ hờn dỗi, cô quay ngoắt sang một bên. Ai bảo tôi không nói, chiều tôi có điện thoại cho anh nhưng mà không gặp được, mỹ nhân của anh nghe máy bảo không báo lại à? Chiều á, lúc nào? Hơn 4 giờ, sau khi cầm quyết định cho nghỉ việc, tôi đã điện thoại luôn cho anh định nhờ anh trở đi đâu đó cùng cho khuây khỏa nhưng không gặp được người ta bảo tôi không nên làm phiền anh vì con đường sự nghiệp của anh đang đà đi lên không khéo tôi lại sơ suất làm anh chìm xuống bảo lôi điện thoại ra kiểm tra đúng là thế thật anh lờ mờ đoán được cơn ghen của thanh bảo cởi áo khoác khoác lên người cho ngọc mặc vào đi ăn mặc phong phanh thế kia ngồi ngoài này gió lộng lộng mai lại ốm ra đấy thì khổ thôi đi nhanh lên trong vô thức Bảo nắm tay Ngọc kéo đi Hơi ấm từ chiếc áo khoác Từ bàn tay của anh Đã chuyển vào trái tim Ngọc Một tuần sau đó Ngọc nghỉ việc ở nhà Biết cô buồn nên bảo hôm nào cũng về sớm Mà lạ thay cứ về tới cổng thôi Là đã nghe thấy tiếng cô tiếu tiết đằng sau Nên sau đó cả nhà lại cười giòn tan Đã có vài lần Anh đứng khượng lại ngoài cổng Lắng nghe những âm thanh và tiếng cười vui vẻ ấy Nhìn vào ngọn đèn sáng trong ngôi nhà Người thấy mùi thơm thức ăn Lòng thấy hạnh phúc trào dâng, Nhất là trong bối cảnh của những buổi tối mùa đông Lạnh cắt ra cắt thịt thế này Và mỗi khi anh bước vào Khoảnh khắc dễ chịu nhất Chính là lúc Ngọc dừng tay Ngước mắt lên nhìn anh Ánh mắt như reo vui Chạy tới cửa Cầm cho anh chiếc cặp rồi hớn hở nói Anh về rồi ạ Lạnh không Vào nhà đi Em nấu xong cơm rồi đấy Bảo không biết có bao nhiêu phần trăm Trong hành động và lời nói đó Là diễn cho tròn vở kịch Bao nhiêu là sự vô tình và bao nhiêu là tình cảm thật tự nhiên bộc phát. Anh chỉ biết một điều, Ngọc đã trở nên quan trọng và có ý nghĩa rất nhiều trong cuộc sống không chỉ của những người thân mà còn của chính anh nữa. Hai tuần sau đó, Ngọc chính thức xin được việc mới nhờ sự động viên của Bảo. Chiều thứ sáu cuối tuần, nhìn tờ lịch trên bàn làm việc, Ngọc tùm tìm cười. Cô tô lại son, nhìn lại mình trong gương. Hôm nay Ngọc mặc rất đẹp, mà nói đúng hơn là từ ngày chuyển công ty dưới sự tư vấn của Bảo. Ngọc đã thay một loạt quần áo váy vóc Trông cô bây giờ cũng không kém cạnh Những cô nàng công sở duyên dáng điệu đà là mấy Ngọc nhắn tin cho Bảo Hôm nay ta làm Tôi mời anh đi ăn nhé Có lý do đặc biệt Tôi đợi anh ở sảnh nha Ngồi ngay bên Bảo trong cuộc họp Thanh đánh mắt sang nhìn Khi màn hình điện thoại của Bảo sáng lên Cô cũng nhanh mắt đọc được dòng nội dung đó Bảo cười tùm tỉm hí hoáy Nhắn lại một chữ ngắn gọt okay. Những trạng thái này của Bảo Làm Thanh khó chịu vô cùng Sau cuộc họp với các cấp lãnh đạo, Thanh nói với Bảo Trưởng phòng, sắp tới một loạt dự án chuẩn bị mở bán Em nghĩ chúng ta nên ngồi lại, bàn luận một cách cụ thể, kỹ lưỡng Về chiến dịch bán hàng lần này, làm sao cho hiệu quả, bán được nhiều hơn Bản đề xuất của mọi người anh xem kỹ lại một lượt rồi cho ý kiến nhé Hết tháng này, chỉ số của chúng ta tốt thì chắc chắn sẽ rất tốt cho anh Nhân viên còn nhiệt tình ở lại làm thêm như vậy Mà việc này đang hỗ trợ rất nhiều cho việc ngồi vào ghế giám đốc kinh doanh của bảo nếu từ chối thì thật phụ lòng tốt của mọi người bảo đồng ý bị cuốn vào công việc cũng quên mất chuyện đã hết giờ làm và ngọc đang ngồi đợi anh dưới sảnh phải tới gần 9 giờ tối tất cả mới xong xuôi thanh chủ động trưởng phòng không phải anh nên mời mọi người một bữa ăn sao hôm nay trời lạnh như thế này đi làm mấy nổi lầu làm vài chén lai dai thì đúng là tuyệt quá đợt này phòng quá bận rộn cũng lâu rồi chưa ngồi với nhau được nhất trí vậy chúng ta đi thôi Tới quán mọi khi nhá Bảo cao hứng tán thành luôn Anh hoàn toàn không nhớ ra có một người đang chờ đợi mình Cả đội kéo xuống Vừa đi vừa cười nói Lúc này Bảo mới sững sở khi thấy Ngọc Cô ngồi co do ở một góc Gió lùa thốc vào từng cơn Chỉ đi qua thôi cũng đủ bốt người Vậy mà Ngọc ngồi đây từ năm rưỡi tới giờ Bảo hấp tâm chạy ra Mũi cô đỏ lên vì lạnh Bảo nắm vội lấy tay cô cũng lạnh ngắt Thôi chết anh xin lỗi Mày làm với mọi người nên quên mất Mà em có bị sao không đấy Không thấy thì phải gọi điện thoại cho anh chứ Nước mắt Ngọc sắp tràn ra tới nơi Cô cố gắng kiềm chế Vì đang có rất nhiều người ở đây Cô không muốn họ cười nhạo bảo Nhẹ nhàng nói Em gọi nhưng anh tắt máy Bảo lôi điện thoại từ trong túi ra Đúng là máy hết pin thật Nhìn sự thàm thương này của Ngọc Bảo xót ruột nói lớn Mà kể cả có thế Thì em phải bắt xe về trước đi chứ Ngồi đây làm gì cho lạnh tím cái cả người thế này Phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ Em xin lỗi đã để anh phải lo lắng Anh với mọi người đi đâu à Thành tiến tới bám lấy tay bảo Chào em, hôm nay cả phòng phải ở lại làm muộn Anh bảo là trưởng phòng Có nhà ý mời mọi người đi ăn Không nghĩ anh bảo lại quên mất vợ thế này đâu đấy Anh vô tâm quá Anh mau xin lỗi Ngọc đi Rồi bảo em ấy đi cùng mọi người luôn cho tiện Thôi không cần đâu Em thấy hơi mệt Anh đi với mọi người đi Em về trước đây, thế nhá Cố giữ lịch sử Ngọc quay ra mỉm cười chào mọi người. Xin phép cả nhà, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Mình về trước đây. Nói rồi Ngọc đi thẳng. Bảo cũng không muốn níu kéo vì anh biết là cô đang giận. Giờ cả hai đi với nhau trong tình trạng này chỉ làm cho tất cả cùng khó xử mà thôi. Vừa ra tới khu vực bát xe, điện thoại của Ngọc rung lên. Người gọi đến là Kiên. Cô sắp khóc tới nơi, nhấc máy lên nghe. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Tuổi mới mạnh khỏe, nhiều thành công và hạnh phúc. Anh có rảnh không? Anh đi đâu đó với em được không Giọng Ngọc lạc đi Cố ngăn tiếng khóc Nhưng người kia vẫn có thể cảm nhận được rất rõ nó Có chuyện gì xảy ra với em thế Em đang ở đâu Anh tới ngay Em đang ở tòa nhà công ty cũ Anh qua đón em nhé Anh cũng gần ở đó Em vào chỗ nào ấm ấm kín gió mà ngồi 5 phút nữa anh đến Kiên và Ngọc vào một nhà hàng đồ ăn trung hoa Thật may là trong một ngày tồi tệ như hôm nay Ngọc lại có một người bạn này để chia sẻ Cô cảm thấy tủi thân nhiều lắm Khổ một nỗi lại chẳng thể dãi bày tâm sự với ai Chỉ lặng lẽ nuốt mấy cục giận đó một mình mà thôi Ăn xong bữa tối muộn Ngọc cố gắng cười để không khiến cho Kiên khó xử Ngọc này Sao thế anh? Anh biết chuyện của em và Bảo rồi Chuyện của em và anh Bảo á Ý anh là chuyện gì? Chuyện em với anh ấy đang giận nhau á Em biết thừa anh nói việc khác mà Em không cần phải diễn đâu Anh biết em với Bảo chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi Hai người không phải là quan hệ yêu đương Ai nói cho anh biết vậy Có phải Trang không Không, anh xin lỗi, anh không cố ý Chỉ là tình cờ nghe được hai bọn em nói chuyện Hôm đến phòng ăn liên hoan chia tay Trang Anh ơi, anh phải giấu kín chuyện này giúp em Nếu lộ ra Anh ta nổi điên lên Đòi phạt hợp đồng Thì em không có tiền đền đâu Bản hợp đồng đó có điều khoản Chỉ được phép tiết lộ cho người yêu của mình Chỉ một người duy nhất thôi Nếu không may lộ ra Thì chúng ta yêu nhau là được Như vậy không phải lo đến tiền đâu Anh đừng đùa, em sợ lắm Chuyện này không đùa được đâu Anh bảo là dân làm ăn kinh doanh Không thể đùa với anh ấy được Anh nhất định phải giữ kín đấy Anh không được nói cho thằng Sơn nhé Nó mà biết thì cả quê biết Chứ đừng nói là bố mẹ em Ừ, được rồi Nhưng Ngọc này, hết thời hạn em sẽ ly hôn luôn chứ, đúng không? Chắc vậy ạ Trong nhà hàng ăn tối với mọi người Dùn ăn bảo nóng như lửa đốt Anh cứ phấp phòng chỉ mong bữa tiệc sớm tàn để về xem ngọc thế nào điện thoại của mẹ gọi đến bảo ra ngoài nghe mẹ con nghe đây hai đứa đi ăn ở đâu đấy tầm mấy giờ thì về con cũng chưa biết được mẹ ạ nhưng có lẽ là về muộn vậy thôi thế để mai cả nhà tổ chức sinh nhật cho ngọc sau nhá hai đứa cứ đi chơi đi sinh nhật đấy à Ồ hai cái thằng này đừng có nói con không biết hôm nay là sinh nhật vợ con đấy nhá à không Ý con là con không nghĩ cả nhà Lại tổ chức sinh nhật thêm cho Ngọc nữa Còn hôm nay con đương nhiên phải đưa vợ con Đi tận hưởng ngày sinh nhật đáng nhớ rồi à Thế thôi mẹ nhé Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé Vừa tắt máy đi Bảo gọi cho Ngọc Mẹ gọi như vậy nghĩa là Ngọc chưa về đến nhà Chỉ đợi Ngọc nhấc máy nghe Bảo nói như hét lên qua điện thoại Em đang ở đâu Em đi chơi với bạn, bạn nào Anh bảo, chúng ta là đối tác Chứ tôi không phải là người hầu của anh Anh có mối quan hệ của anh Tôi cũng thế Tôi cũng không đang làm gì để mất thể diện hay mặt mũi của anh Anh hỏi em đang ở đâu Đi với ai thì em nói đi Nói nhiều như thế để làm gì Em đi với anh Kiên Có vấn đề gì không Bây giờ Một là em ngồi yên đấy anh qua đón Hai là em về luôn Anh đợi ở đầu ngõ Nhanh lên Em lựa chọn đi Sao phải thế chứ Em đừng hỏi nhiều vô ích Em chọn đi Kiên lập tức giật điện thoại của Ngọc Nói với Bảo Được rồi Anh chờ chút, giờ tôi sẽ đưa Ngọc về ngay đây. Bảo đưa lại thẻ cho Thanh, lập tức ra về. Anh lấy lý do bố mẹ gọi về có việc gấp để rút lui. Thanh tức lắm nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết nhìn theo ước chế. Cuối cùng thì chiếc xe máy chở Ngọc về cũng đã đổ lại. Kiên nhã nhận tháo mũ bảo hiểm cho Ngọc. Từ góc đường đứng đợi, Bảo lao ra, nắm cổ tay Ngọc kéo cô về phía mình. Anh đưa vợ tôi đi đâu vậy? Lần sau làm ơn tránh ra cô ấy ra một chút. Cô ấy là gái đã có chồng rồi, anh tốt thì phải nghĩ cho bạn chứ. Anh đưa vợ tôi về thế này, hàng xóm láng giềng nhìn thấy thì cô ấy phải thanh minh ra sao. Tốt hơn hết, từ giờ anh đừng đi chơi riêng với vợ tôi như thế này nữa. Ngọc quay sang quát bảo, anh đừng nói chuyện vô lý như thế có được không? Tôi tự ý đi à, là ai đã bỏ rơi tôi ngồi đây như một thứ đổ bỏ đi, rồi bây giờ anh lại làm như tôi là người có lỗi vậy? Anh có biết, ngày sinh nhật của tôi đã bị anh biến trở thành thảm họa như thế nào không hả? Bảo cứng họng Anh lập tức cởi áo khoác ngoài Khoác lên người Ngọc Cô vùng vẫy muốn ném ra Nhưng anh ghi chặt vai Ngọc Kéo cô áp sát vào ngực mình Em mặc áo vào đi Đi về nhà với anh Có gì vợ chồng mình nói chuyện Anh Kiên Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về Chào anh Đi đường cẩn thận Sau đó Bảo kéo Ngọc đi Bóng hai người đồ dài trên nền đất vào buổi đêm Có vẻ như Ngọc vùng vằng Muốn thoát khỏi tay Bảo Liền ngay sau đó Bảo bác Ngọc lên vai bé cô thẳng về nhà Trong sự dãy ruộng của cô Đợi Bảo mở cửa xong Ngọc đi phăm phăm lên phòng ngủ Cô ném chiếc áo của anh ra bàn tức giận Khóa cửa xong xuôi Bảo chạy vội lên phòng bế Ngọc lên giường Ép nằm rồi kéo chăn đắp ngang người Muốn nói gì thì nằm im vào trong chăn Cho ấm người lên rồi nói Anh ngồi đây cho em chửi được chưa Bình thường chỉ xưng hô anh em Khi có người khác Nhưng bây giờ chỉ có hai người thôi Sao Bảo lại gọi cô ngọt ngào như thế bao nhiêu tức giận, tủi thân Đột nhiên bay biến hết cả Ngọc cứ nhìn chân chân vào gương mặt hối lỗi của Bảo Giờ em có muốn chửi luôn không Hay đi ngủ mãi lấy sức rồi chửi Ngọc thấy hai má của Bảo Cũng đỏ tấy lên Bàn tay cước chỉ nhìn thôi cũng biết là lạnh Cô tự nhiên thương quá Chẳng còn muốn chút giận nữa Ngọc kéo chăn trùm qua đầu trả lời cho xong Không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ Ngọc chịu nghe lời như vậy Bảo cười tùm tỉm, Tiến tới tắt đèn ngủ phía bên Ngọc đi Anh thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh. Cả hai cứ xích lại về phía tòa ra hơi ấm. Chừng 10 phút sau, Bảo nói trong bóng tối. Em ngủ chưa? Dù không nhận được câu trả lời, nhưng nhịp thở hồi hộp của Ngọc nói cho Bảo biết là cô còn thức. Anh tiếp tục. Anh xin lỗi vì chuyện hôm nay đã khiến em buồn và tổn thương. Trong bóng tối Ngọc mỉm cười. Lúc này cô chỉ muốn quay lại, ôm lấy người đàn ông đó, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Nếu như thế thì thật tốt biết bao nhiêu. Ngọc đi làm từ sớm Khi bảo dậy đã không thấy cô đâu Bảo vô lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Ngọc Em đỡ chưa mà đã đi làm Sao không gọi anh đưa đi Được gọi bằng em ngọt sốt như vậy Ngọc thấy nếu mình xưng tôi thì thật thất lễ Nên cũng quen miệng trả lời Em đỡ rồi, thôi em làm đây Ngọc cúp máy ngay khiến cho bảo trưng hửng hụt hẵng Gần trưa Ngọc hát xỉ hơi liên tục Cơ thể nóng dần lên Đầu óc quay mòng mỏng khó chịu vô cùng Cô cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa Vừa lúc ấy điện thoại của Kiên gọi đến Ngọc à Hôm qua em về nhà thế nào Có vấn đề gì không Em mệt quá Để lúc khác nói chuyện nhé Em sao thế Để anh qua đưa em đi viện Vâng Vậy anh giúp em với Em mệt quá Kiên lao tới chỗ làm của Ngọc Đưa cô đi viện Trong lúc cô khám Kiên đứng ngoài cầm túi đồ Lúc này điện thoại của Ngọc đổ chuông Thấy người gọi đến là bào Alo Anh là ai Kiên à Sao anh lại cầm máy vợ tôi Cô ấy đâu rồi Ngọc ốm bị ngất Tôi vừa đưa cô ấy vào trong viện Giờ đang chờ khám Viện nào Anh cho tôi địa chỉ Nhanh lên Dù Bảo không ở đó Nhưng Kiên có thể hình dung ra bộ mặt đằng đằng sát khí của anh ta Biết không thể giấu Bảo được nữa Dù sao họ cũng là vợ chồng Anh cung cấp địa chỉ Ngồi đợi Bảo tới Khi Bảo đến cũng là lúc Ngọc vừa ra khỏi phòng khám Kiên dìu cô Nhìn cảnh đó Bảo nóng mắt Lập tức xông vào gạt tay kiên ra Bế bổng Ngọc lên rồi vội hỏi Bác sĩ, vợ tôi có sao không? Được bảo bế Ngọc cứ thế e ấp như con mèo nhỏ Được chủ nhân cưng chiều Nghe bảo gọi mình bằng vợ Trong phút chốc cô đã quên mất Mối quan hệ thực sự của hai người Anh cứ đưa cô ấy về phòng số 11 nhập viện Tạm thời theo dõi khoảng 2-3 hôm Sợ viêm phổi nặng thì hơi ái ngại Nếu chỉ cảm lạnh thông thường Thì một vài hôm nữa có thể xuất viện Bảo đặt Ngọc nằm xuống cạnh giường bệnh Sau đó quay ra nói với Kiên Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi vào viện Giờ có tôi ở đây rồi Anh có thể về được Kiên đưa túi sách của Ngọc cho Bảo gật đầu Vậy được, hy vọng là anh chăm sóc cho cô ấy thật tốt Đừng để cô ấy bị ốm nữa Tất nhiên, Ngọc là vợ của tôi cơ mà Trong câu nói của hai người hàm chứa đầy những trách cứ Thách thức và cả khiêu khích Ngọc mệt quá, nằm nhắm mắt lại Chẳng bận tâm Khi Kiên đi rồi Bảo đóng cửa phòng bệnh lại trở về giường Ngồi xuống bên cạnh tức tối nói Em hay thật nhỉ Tại sao em không gọi cho anh mà lại gọi cho người ta Lúc đó em đang rất mệt Sắp ngất tới nơi thì Kiên vô tình gọi đến Vì vậy em nhờ luôn Cứ anh ta gọi tới đúng lúc Là chuyện gì em cũng nhờ anh ta à Anh mới là chồng em cơ mà Sau lúc em mệt ốm đau Em không gọi cho anh mà lại gọi cho người đàn ông khác Thôi được rồi Em nghỉ đi Anh đi mua cháo cho em Lát nữa thế nào cả nhà cũng kéo vào đây thăm em đấy. Em phải ăn chút gì đó cho lại người. Nhìn em thế này mọi người xót ruột lắm đấy. Em có muốn ăn thêm gì nữa không để anh mua? Ngọc lắc đầu, nhắm mắt lại rồi ngủ. Chiều hôm đó bảo đút cho Ngọc hết bát cháo, còn ép cô uống thêm gốc nước càm. Hành động anh làm đều rất ân cần, dịu dàng, khiến Ngọc không có cách nào cưỡng lại được sức hút. Đến gần cuối giờ chiều, đúng như bảo dự đoán, từ ông bà cho tới bố mẹ đều kéo vào viện thăm con dâu cháu dâu. Bà nội đánh liên tục vào người Bảo với lý do không biết chăm sóc vợ để vợ ốm. Nhìn thế Ngọc vội ngăn lại Bà ơi, không phải tại anh Bảo đâu ạ Bà đừng đánh anh ấy nữa tại cháu chủ quan không biết bảo vệ sức khỏe thôi. Sau một hồi mọi người mới chịu ra về trước khi rút còn dặn đi dặn lại Bảo ở viện phải chăm sóc Ngọc cho cẩn thận. Bảo khẽ khép hờ cửa lại ngồi xuống giường cạnh Ngọc nhìn cô tùm tìm nói Bà vừa đánh anh như vậy sao em bênh anh chăm chạp thế? Xót anh à Còn lâu nhá Thèm vào Thèm vào chứ có thèm ra đâu Em đỡ chưa Dậy anh nhờ xíu Ngọc từ từ ngồi dậy Bảo đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ Quà sinh nhật cho em đấy Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó Cầm hộp quà Ngọc từ từ mở ra Là một sợi dây chuyển rất đẹp Bảo rẻ giặt hỏi Em thích không Ngọc gật đầu Thay vì trả lời Vì cảm thấy cứ ngẹn ngào Ngọc không thốt nên lời Đời cô cho tới giờ chưa từng được trải qua những điều như thế này bao giờ. Muốn đeo luôn không, anh đeo cho. Ngọc lại gật. Bảo đứng ra phía sau Ngọc, từ từ kéo mái tóc, cúi người xuống, gần với gương mặt cô, đeo cho Ngọc sợi dây chuyền. Cô đưa tay chạm vào nó, trong lòng giấy lên niềm hạnh phúc hôn nguôi. Xin chào, thôi chết, có phải tôi đến không đúng lúc không? Người vừa đẩy cửa bước vào là Tiến, nghe tin vợ bạn đi viện, dù là vợ hồ đi chăng nữa. Thì với tư cách bản thân Tiến cũng không thể không đến thăm Thấy có khách Bảo vội đỡ Ngọc tựa lưng vào thành giường Cẩn thận kê cho cô chiếc gối Tiến đặt lên bàn giò hoa quả Anh là Tiến bạn của Bảo Lúc chiều anh có qua nhà chơi Thấy hai bác Bảo em đi viện Nên anh ghé qua thăm Chúc em mau khỏe nhé Ngọc cười tươi tắn Sức mạnh tinh thần mà người đàn ông tên Bảo mang lại Đã khiến cho cô cảm thấy người khỏe hơn bao giờ hết Em cảm ơn anh ạ Anh chú đáo quá Anh Bảo ơi rót nước mời anh Tiến giúp em Ờ ờ để anh Bảo tất cả làm sau câu nói của vợ Tiến cứ ngồi đó miệng tủm tỉm cười Thằng bạn oai phong lẫm liệt Đi tới đâu chỉ có gái sán vào xin chết Vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn cặp cụi Chỉ đâu đánh đấy thế này Đúng thật là chuyện lạ Bảo đưa nước cho Tiến Này uống đi Ờ xin nhá Trong lúc đó Ngọc từ từ bước xuống giường Chân của quạng tìm đôi dép Bảo lao tới đỡ lấy cô Em đi đâu Em muốn vào nhà vệ sinh Chẳng ngại ngần Bảo ngồi thụp xuống Sỏ dép vào chân cho Ngọc Cô ngại qua vội kéo anh lên Anh đứng lên đi Em tự đi được Bảo không để ý lắm Còn Tiến cứ ngồi quan sát Lúc này Bảo chỉ tập trung vào cô gái nhỏ bé Đang bám vào thành giường Ngọc đi được hai bước Nhìn cái điệu bộ khó nhọc của cô Bảo bế thốc Ngọc lên tay Thôi để anh bế đi cho nhanh Đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh Để cô ở trong đó đóng cửa lại Đứng bên ngoài còn dặn thêm Xong gọi anh nhá Tới lúc này bảo mới để ý mặt thằng bạn mình Tiến cười như điên Bảo vỗ mạch vào người Tiến Cười cái gì thằng điên này Không buồn cười thì buồn cười thôi Bảo ngồi xuống tiếp chuyện bạn Được vài phút mới nghe thấy tiếng cửa lạch cạch Đã tất tả lao ra đỡ lấy Ngọc Cô ngại quá bấu vào vai bảo Em tự đi được Anh đừng bế em lên nữa Có đi được không nhớ ngã Em có phải trẻ con đâu Em đi được mặc dù ngọc nói thế nào nhưng mà bảo vẫn đi kè kè bên cạnh, tay giữ lấy người ngọc cứ như thể người cô làm bằng thủy tinh, nói không chừng buông tay ra thì vỡ choang mất. họ ngồi trò chuyện một lát, sau đó tiến xin phép ra về. để tao tiễn mày. thôi cứ ở lại chăm vợ đi tao về được, vẽ chuyện, còn tiễn với đưa. tiện tao đi mua thêm ít bánh ngọt cho ngọc luôn. bảo và tiến cùng nhau đi, tới khu sân viện tiến vỗ vai bạn. này Chuyện mày với Ngọc thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Thôi nói thẳng tuệt nhé Tao thấy mày với Ngọc khác lắm đấy Hồi đầu không như vậy Hôn nhân giả mà phải chăm sóc ân cần Lo lắng từng ly từng tí thế à? Ngọc tốt lắm Cô ấy đã khiến bố mẹ tao rất vui Cả nhà ai cũng quý mến Tao cũng thấy mình cần phải đối xử tốt lại với Ngọc Cũng là chuyện nên làm mà Không phải là thứ trách nhiệm đó Tôi nói thật nhé Mày như đang yêu rồi đấy Hành động mày làm Sự tình tứ mày dành cho nàng Còn hơn cả cái hồi mày chăm chút cho cái chàng ấy Có khi á yêu thật rồi Bảo xứng lại Bấy lâu nay anh làm mọi thứ theo bản năng Cũng chưa từng nghĩ lại xem vì lý do gì Mà phải lo lắng Phải quan tâm tới Ngọc như vậy Nhưng bây giờ nghe Tiến nói Bảo có hơi trột dạ Ngay cả khi Tiến nói đi về trước Bảo vẫn cứ đang ngây ngẩn cả người để nghĩ lại Bảo lững thưởng đi một mình trong khuôn viên bệnh viện Dạo gần đây Bảo thấy mình đang phát điên lên Người nóng rực mỗi khi nhìn Ngọc đi với Kiên. Và giờ đi chơi với Thanh, anh cũng không thấy thú vị nữa. Anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xong mọi việc, rồi cả hai lên phòng, cùng làm việc, buôn chuyện, bông đùa hoặc chọc gẹo nhau. Như thế, có phải là anh đã yêu Ngọc rồi không? Anh tự có câu trả lời cho riêng mình, sau đó miệng cười vui sướng, chạy một mạch về phòng bệnh của Ngọc. Đêm hôm ấy, Bảo cứ chốc chốc lại kiểm tra xem Ngọc đã đỡ sốt chưa. 11 giờ Ngọc sốt cao, sau đó ngủ mê man bảo cứ ngồi ngắm nhìn ngọc hết nghiêng trái lại nghiêng phải thế rồi cái bản năng chối dậy thôi thúc bảo anh từ từ tiến tới hôn lên môi ngọc nửa đêm bảo ngủ tiếp gục ngay bên cạnh giường tay vẫn nắm lấy tay ngọc ngày hôm sau bảo nghỉ làm để ở viện trông ngọc dù cô nói không cần khi thanh gọi điện đến anh cũng bảo với lý do vợ anh ốm anh ở nhà chăm cô ấy em báo với mọi người cứ chủ động phần công việc Mấy hôm nữa đi làm lại anh sẽ xử lý sau Mấy ngày bảo nghỉ phép ở bên Ngọc Cả hai cứ mỗi lúc lại thấy gần nhau hơn Bảo không còn táo tợn trêu Ngọc nữa Điều gì anh làm cũng chuyển sang trạng thái dịu dàng ân cần Còn Ngọc thì cứ chốc chốc lại đỏ ửng má Nếu như bảo buông lời tình tứ Ba ngày sau Ngọc được ra viện Cô về nhà Mọi người là một bữa tiệc nho nhỏ chào đón Vừa làm sinh nhật muộn cho Ngọc Vừa là mừng con dâu khỏe lại Không khí gia đình ấm cúng Tình cảnh một lần nữa giúp bảo nhận ra tình cảm thực sự trong lòng mình. Một tuần sau đó, bảo có quyết định chính thức được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc kinh doanh. Ông định tuy không nói ra miệng, nhưng mắt long lanh nước là đủ hiểu trong lòng người cha ấy, niềm hạnh phúc này lớn đến nhường nào. Cuối tuần sau đó, một bữa tiệc chúc mừng được tổ chức. Không chỉ là nhân viên trong phòng, mà còn có thêm rất nhiều những trường bộ phận, giám đốc kinh doanh các khối khác cùng tham dự. Nhân sự trong công ty lần này Không chỉ có Bảo được đề bạt lên vị trí giám đốc, mà Thanh cũng được cất nhắc lên trợ lý theo như đề xuất của Bảo. Hôm nay Bảo bị chúc rượu khá nhiều mà anh không thể nào từ chối. Thanh ở bên hỗ trợ, sau đó ngẫm nghĩ một lát, cô cầm lấy điện thoại của Bảo ấn gọi cho Ngọc. Ngọc à, chị Thanh đây, anh Bảo nhờ chị gọi cho em. Bảo mang gấp thuốc điều trị dạ dày đặc biệt của anh ấy tới địa chỉ này. Anh ấy Bảo có thuốc bác sĩ kê riêng, hiệu nghiệm lắm, em cầm đến cho anh ấy nhé. Vâng vâng, chị nhắn địa chỉ cho em luôn đi Em đi luôn ạ Chỉ cần nghe thấy Bảo bị sau đó là Ngọc lại cuống lên Cô lao lên phòng Cầm lấy thuốc cho Bảo Sau đó chỉ khoác tạm chiếc áo giày sụ Đi đôi giày bệt rồi lao ra khỏi nhà Bà Hằng gọi với theo Đi đâu thế con, trời lạnh như thế này Mẹ ơi, con mang thuốc cho anh Bảo Anh ấy đang đi tiếp khách mà bị đau dạ dày mẹ Con phải đi luôn Sợ anh ấy không chịu nổi Lại còn ảnh hưởng tới công việc Ông định bà Hằng Cứ ngấp ngé nhìn theo cô con dâu Đang cuống hết cả lên Bà hằng thở dài quay vào nhìn chồng Khổ thân con bé Lúc nào cũng dấp dấp ngửa ngửa vì thằng Bảo Tối thì hôm nào cũng đợi chồng tới khuya Đi hâm lại cơm cho nóng Cứ hãy chồng điện thoại nhờ gì là lao đi Không quản mưa nắng Tôi thực sự sắp quý nó hơn con đẻ rồi đấy Ông định gật đầu đồng tình với vợ Để mai ngày kia rảnh rỗi Tôi lựa nói chuyện với thằng Bảo Cái thằng này từ bé tới lớn Nó làm cái gì cũng không như tôi mong ước Chỉ duy nhất có lần này Sao lại chọn được cô vợ lý tưởng thế không biết Cái này chắc hôn giống bố đấy Chọn vợ khéo quá cơ Đúng rồi Bố con ông giỏi nịnh lắm cơ Ông nói chuyện với con Cũng lựa lời khuyên nhủ Nói thật Con mình đẻ ra Mình biết Bảo nó ra ngoài lắm gái theo lắm Đào hoa rồi cũng dẻo miệng nữa Tôi không muốn nó ra ngoài lăng nhăng không giữ mình rồi khổ vợ nó. Cùng phận đàn bà với nhau, tôi thương con bé Ngọc thật lòng đấy. Thời này kiếm được đâu cô con dâu, ngoan ngoãn yêu quý coi trọng nhà chồng, hết lòng với chồng như vậy hiếm lắm. Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi cũng quý con bé, vô cùng ưng thuận cô con dâu này. Thấy mẹ chồng nàng dâu hòa hợp như vậy lại càng vui. Ngọc đến cửa nhà hàng, cô gọi cho bảo, nhưng chỉ là dòng chuông dài không hồi đáp. Thực ra hôm nay bảo tiếp khách, Thanh đã nói đồ đạc của anh cứ để cô cầm giúp, tập trung cho việc chào hỏi, giao lưu với mọi người. Chính vì thế cuộc gọi này đến, người đang cầm máy của Bảo là Thanh. Cô cười đắc chí bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ngọc đành dõn dén đi vào sâu bên phía sau để tìm. Khu này khá rộng, có cả vườn, hồ nước, hòn non bộ. Khuất sau hòn non bộ, Ngọc nhìn thấy Bảo và Thanh đang hôn nhau. Hộp thuốc trên tay Ngọc rơi xuống, đánh động một tiếng. Mắt Bảo giáo giác nhìn và nhận ra Ngọc đang nhìn họ. Bảo đẩy thanh ra. Cùng lúc đó, Ngọc úi nhặt đồ rồi chạy thật nhanh. Bảo đuổi theo, chỉ vài bước đã bắt được cô gái ấy. Tay anh giữ chặt lấy cổ tay Ngọc. Khoan đã, em nghe anh nói đã. Ngọc cố gắng không để bản thân bật khóc. Mặc dù người đang run lên, vừa vì lạnh, vừa vì không chịu nổi cảm xúc cay đắng này. Cô quay lại đưa cho Bảo lọ thuốc. Không sao đâu, em không hiểu lầm gì cả. Anh cầm lấy thuốc này em về đây, đợi anh đã vào lúc này Thanh giữ bảo lại anh định bỏ đi đâu, khi mà bữa tiệc này anh là nhân vật chính anh nên nhớ vị trí của anh lúc này nhé có chuyện gì bình tĩnh tính sau chuyện này là trò của em, đúng không? đúng, em không chối cãi em cảm thấy mình cần phải làm thế một lần để hiểu rõ bản chất của vấn đề và có vẻ như nghi ngờ của em là đúng cô ta có tình ý với anh anh và cô ta không đơn thuần còn là hợp đồng hôn nhân nữa Nghi ngờ của em sai rồi Không phải Ngọc có tình ý với anh Mà ngược lại anh mới là người có tình cảm với cô ấy Chuyện Ngọc có yêu anh không Anh còn chưa dám chắc Nhưng chuyện anh yêu cô ấy thì chắc chắn rồi Anh nghĩ kỹ chưa mà nói như vậy Hay đây chỉ là cảm giác mới lạ Hoặc biết ơn vì cô ấy đã đối xử tốt Với bố mẹ của anh mà thôi Anh chưa nghĩ về lý do thực sự anh yêu Ngọc là gì Nhưng chắc chắn Cảm giác mà cô ấy mang lại cho anh Là thứ khiến anh thấy hạnh phúc Và anh không hề tìm thấy điều ấy khi bên em Anh xin lỗi phải nói ra điều này Nhưng có lẽ chuyện thử yêu đương hẹn hò Tìm hiểu của chúng ta nên dừng lại Anh không muốn làm mất thời gian của em thêm nữa Cũng mong em Đừng làm những chuyện để thử thách Hay khiến Ngọc đau lòng Em sành sạch lôi anh ra đây Anh còn tưởng có chuyện gì Hóa ra là để bày binh bố trận như thế này à Nói rồi bảo quay trở lại khu tiệc Anh muốn làm cho xong để còn về Vì anh biết Có một người con gái đang vì anh mà đau lòng Buổi sáng hôm sau Còn chưa kịp tới chỗ làm Ngọc đã nhận được điện thoại hẹn gặp của Thanh Ngọc nhận lời báo với sếp Xin phép tới muộn để đi gặp tình địch Gọi nương cho Ngọc xong Thanh bắt đầu câu chuyện luôn Cảm ơn em đã nhận lời tới đây Chuyện hôm qua em bắt gặp đúng là ý đồ của chị Chị đã chủ động gọi cho em Để em chứng kiến mối quan hệ của chị và anh Bảo Có lẽ em cũng biết Chuyện chị với anh Bảo hẹn hò Qua lại với nhau Cũng giống như chị biết Em và anh Bảo lấy nhau là giả Là hợp đồng hôn nhân mà thôi Ngọc sững người hoang mang lộ rõ trên gương mặt Thanh nắm bắt tâm lý này Nên tiếp tục tấn công Em không cần phải ngạc nhiên như thế đâu Chị biết ngay từ đầu rồi Vì anh Bảo nói cho chị hết mọi chuyện Em là người đặt bút ký lên bàn hợp đồng đó Chắc em phải nhớ nội dung hợp đồng Chỉ được tiết lộ Khi mà người đó là người yêu thôi phải không Anh Bảo thú nhận với chị hết mọi việc rồi Em có thể ngạc nhiên khi thấy sao chị không ghen mà lại chấp nhận. Thực ra anh Bảo làm thế chị càng tôn trọng và thấy anh ấy yêu chị nhiều. Em quen anh Bảo cũng biết, anh Bảo là người đào hoa, nhưng đặc biệt với riêng chị, anh ấy không dám làm một chuyện gì để chị tổn hại. Vậy là em đủ hiểu, tình cảm anh ấy dành cho chị tới đâu rồi đấy, phải không nào? Ngọc cười nhạt gật đầu. Cô làm sao có thể cãi được khi lời mà Thanh nói là đúng. Hơn nữa chính miệng của Bảo cũng từng thú nhận với cô như vậy. Rằng anh ấy rất coi trọng cô gái này Thanh lại tiếp tục nói Việc hôm qua chị làm như vậy Là vì muốn chắc chắn xem Cảm nhận của chị về em có đúng không Có vẻ như em đang yêu anh Bảo Chứ không đơn thuần là hợp tác nữa Với những động thái như vậy Nên chị buộc lòng phải can thiệp Chị hy vọng em là cô gái có lòng tự trọng Dừng lại ở đúng tính chất công việc Em nhận tiền để làm chuyện này Thì mong em hoàn thành tốt trách nhiệm Đừng để mọi chuyện rắc rối và đi xa Cũng đừng vì chút quan tâm của anh ấy mà rồi ảo tưởng Ngọc ngồi im lắng nghe Nếu như chỉ là chuyện ham dọa bình thường Theo kiểu thách thức của hai cô gái cùng yêu một chàng trai Thì Ngọc sẽ khẩu chiến đến cùng Nhưng rõ ràng trong mối quan hệ tay ba này Cô làm gì có quyền Được ngang hàng với Thanh Thệ hại hơn chính là việc Ngọc đã nhận tiền Để trở thành vợ của Bảo Chấp nhận bán rẻ danh dự Của một cô gái chỉ vì tiền Đó mới là điều đáng xấu hổ và khiến Ngọc không dám cãi cự lại Thanh. Ngọc nghỉ làm, ngồi thẫn thờ trong một quán cà phê sách cho tới chiều muộn mới về. Cô vào bếp nấu cơm nhưng đầu óc đâm chỉ cứ để tận đau đầu. Bữa cơm tối khá nhanh, Ngọc xin phép lên phòng vì mệt. Bát đĩa cũng là bạo sung phong rửa. Ngọc chẳng muốn làm gì cả, lên giường nằm đọc một cuốn sách nhưng thực ra chỉ nhìn vào mặt chữ chứ chẳng hiểu nó viết gì. Bảo tắm tấp hoa loa, mặc bộ đồ nỉ ở nhà rồi lao lên giường. Hôm nay. Anh ngang ngược, vừa xông lên đã nằm áp sát vào người Ngọc Cô hốt hoàng quay lại đẩy anh ra Anh làm cái gì thế? Anh mau nằm lui ra đi Nghe anh nói mấy câu có được không? Tay chân của Ngọc từ từ yên phận, chịu khó nằm im để xem Bảo nói gì Thấy cô gái có vẻ đã nghe lời Cái chất giọng trầm ấm của Bảo lại như được tăng thêm độ ngọt ngào Chuyện tối qua em nhìn thấy Việc anh và Thanh ấy không phải như em nghĩ đâu Là do Thanh cố tình muốn thử em thôi Em đừng hiểu sai nhé Em phải hiểu như thế nào mới đúng Em có tư cách gì mà giận Có tư cách chứ Em là vợ anh cơ mà Trên hợp đồng thôi Hết hợp đồng chúng ta sẽ ly hôn Chẳng phải anh cũng đã nói với chị Thanh mọi chuyện rồi sao Điều đó chứng tỏ anh lựa chọn chị ấy còn gì Thanh nói với em như vậy à Rồi em ghen Điều đó không quan trọng Anh không cần phải giải thích với em đâu Em cũng không có nhu cầu muốn biết Bảo ép Ngọc nhìn mình Anh từ từ tiến lại gần gương mặt cô Định cưỡng hôn để khiến Ngọc phải thừa nhận cảm xúc Thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra Là bà nội Tay vẫn còn bừng đĩa hoa quả Bà ngây người nhìn hai đứa cháu bảo ngại quá bật dậy Ngọc cũng nháo nhào đứng lên mặt đỏ bừng Bà cười Đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi nháy mắt nói Cứ tiếp tục Cứ tiếp tục đi Bà mang trái cây vào Thôi giờ bà ra ngoài đây Bà ơi bà đợi con với Con xuống nhà xem phim với bà Ngọc lấy cớ chạy theo bà nội. Cô biết việc ở lại căn phòng riêng tư này sẽ khiến cho cả hai khó xử. Bảo chắc chắn sẽ lại nói mấy lời khiến cô mất kiểm soát. Ngày hôm sau, Ngọc đi làm từ sớm để né gặp Bảo. Cuối giờ làm cô chán quá, muốn tìm một người để tâm sự, để hỏi xem mình cần phải làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn có Kiên. Ngọc nhắn cho Bảo một dòng thông báo. Em đi ăn với bạn, anh báo với bố mẹ giúp em. Kiên và Ngọc ngồi trong một quán nhậu nhỏ. Hôm nay Ngọc bất cần đời nặng nặc đòi uống rượu cho tới say Kiên chiều Ngọc Anh muốn cô gái này có thể thoải mái Mà bộc lộ cảm xúc trong lòng mình Em có chuyện gì đấy Ngọc Có phải vấn đề tình cảm liên quan đến chuyện Em thích anh bảo không Em yêu anh ấy mất rồi Em phải làm sao bây giờ hả anh Em không thể nào tin được là có ngày Mình lại yêu anh ấy như thế Nhưng anh ấy có yêu em không Em không biết nữa Em không dám chắc về điều đó Mà anh ấy đã công khai chuyện hợp đồng với một cô gái khác Điều đó có nghĩa là anh ấy coi trọng lắm nên mới tiết lộ Nhưng biết đâu Bảo rung động trước em thật thì sao Nhưng em không xứng đáng với anh ấy Em vừa xấu xí quê mùa lạc hậu rốt nát Lại còn nhận tiền để cưới chồng Nhân cách cũng không ra gì nốt Làm sao em xứng đáng với anh Bảo chứ Kiên di chuyển sang bên cạnh Ngồi kế bên Ngọc Kéo cô ngả vào vai mình Ngọc này Anh yêu em Anh đã rất hận bản thân mình khi không chịu nói những lời này sớm hơn, để rồi cuối cùng em lại có sự lựa chọn khác. Anh không biết phải khuyên em như thế nào cả, nhưng nếu như em và Bảo sau này ly hôn, liệu em có thể nào đến bên anh được không? Đúng vào lúc đó Bảo bất ngờ xông đến, anh lôi phát Ngọc đứng dậy, ôm chặt lấy cô vì Ngọc có vẻ như đã say. Hôm nay khi nhận được tin nhắn của Ngọc, Bảo đang đi gặp gỡ khách hàng cùng Thanh. Lần này Bảo đã đoán đúng điểm mà Ngọc đến Dù không hề gọi cho cô Anh nhớ có một lần tâm sự Ngọc thường kể khi buồn hay tới một quán Riêng tư kiến đáo rất dễ để nhậu Câu chuyện trước đó thế nào Bảo không nghe được Nhưng riêng câu đề nghị vừa rồi của Kiên Thì Bảo nghe không sót một từ nào Anh Kiên Phiền anh đừng tìm vợ tôi nữa Cũng đừng buông mấy câu xàm xí như vậy Cô ấy là vợ tôi Vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc Hà cớ gì anh lại nói cô ấy sau ly hôn thì đến với anh Kiên còn chưa kịp trả lời Ngọc cũng chưa kịp phản ứng Thì Thanh léo đéo chạy từ phía sau lại Nhìn thấy Thanh Kiên cười đối đáp thẳng thắn với Bảo Anh Bảo chơi bài ngửa đi Anh lên mặt như thế để làm gì Khi mà chuyện của anh và Ngọc chỉ là giả vờ Anh có người quan trọng của mình Tôi với Ngọc cũng thế Tôi cũng được cô ấy tiết lộ cho chuyện giữa hai người Vậy là đủ hiểu tôi cũng quan trọng với cô ấy thế nào rồi Lúc này Ngọc cũng đẩy Bảo ra Mặc dù đôi chân không đứng vững được nữa Nhưng cơn ghen khiến cho Ngọc tức tối, không muốn dính dáng gì đến Bảo nữa. Lần nào gặp cũng là anh và Thanh tỉnh tứ sánh bước bên nhau. Cô hét lên, anh cứ giữ em làm cái gì? Anh làm như em là của anh, trong khi anh lại thản nhiên đi chơi với cô gái khác. Không lẽ em không được quyền quen người khác ư? Hết thời hạn hợp đồng, anh cũng sẽ bỏ em mà. Còn chưa kịp nói hết câu, thì Bảo đã nâng gương mặt cô lên, mà hôn một cách mãnh liệt. Trước mặt Kiên, trước mặt Thanh, Và cả đông người trong nhà hàng này nữa Bảo cứ thế hôn một cách bất chấp Ngọc đẩy Bảo ra Nhìn anh miệng méo sạch Phải, nhưng giờ anh hối hận Vì những lời nói đó rồi Em là vợ anh Và anh không cho phép em bỏ anh Bảo lại tiếp tục sông vào Mà hôn cuồng nhật lên môi Ngọc Lần này thì nước mắt cô rơi lã trã Nhưng đã đứng yên tận hưởng Thành tức tối quay đầu bỏ đi Kiên thì ngần ngại Một hồi sau Bảo quay sang nói với Kiên Có thể chúng tôi bắt đầu là giả. Nhưng lúc này trước pháp luật và họ hàng hai bên gia đình, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Ngọc vẫn là vợ tôi. Tôi yêu cầu anh tránh xa vợ tôi ra. Còn bây giờ tôi phải đưa vợ mình đi. Bảo bế Ngọc bồng lên trên tay, đưa cô về xe, cài dây an toàn rồi lái xe đi. Anh mặc kệ Thanh tự về hay hờn dỗi ở một góc nào đó. Ngồi trên xe, tay vẫn còn cầm lon bia dở, Ngọc du ửng ngực Càng uống càng say, Cô bắt đầu làm nhảm Bảo không về nhà mà đưa thằng Ngọc vào một khách sạn Đêm nay anh và cô sẽ cùng nhau Ở chốn riêng tư này Ngọc nhìn Bảo lờ đờ Tay chỉ thẳng vào mặt anh Anh Kiên Em nói cho anh nghe nhé Cái tên Bảo đó ấy mà Thực sự là một loại không ra gì ấy Anh ta nghĩ em yêu anh ta Nên anh ta mới bắt nạt em à Em đã dự định là hết thời gian sẽ ly hôn anh ta Mà giờ em lại không muốn Anh ta không yêu em Sao cứ như vậy Để làm cuộc sống của em dở như thế này Bảo ngồi bên cạnh Chăm chú lắng nghe Ngọc chửi mình lần đầu tiên trong đời thấy người ta chửi tới tấp Vào mặt mình mà lại thấy sướng Và thích thú như vậy Bảo không nhịn được nữa Đẩy Ngọc nằm xuống lập tức đè lên người cô Mặt đối mặt Anh nói với Ngọc Trong khi mắt cô đã từ từ khép lại Chìm vào giấc ngủ Em nói đúng cái tên bảo đó thật ngu ngốc Có mắt mà không nhìn thấy mỹ nhân Thật muôn phần đáng chết Bảo từ từ ngả Ngọc nằm xuống Cô cứ thế ngủ ngon lành trong cái ôm ấm áp của anh Bảo không ngủ được Nhu cầu bản năng của một gã đàn ông Cứ đánh vật trong người anh Khiến anh khó chịu vô cùng Cố gắng điều tiết lại làn hơi Trong khi sự thèm khát cứ trào lên từng đợt từng đợt Ngọc là vợ anh Nhưng chuyện vợ chồng này Anh sẽ làm khi mà Ngọc tỉnh táo Hôm nay anh biết cô ấy yêu mình Cũng biết mình yêu cô ấy Như thế là đủ ngọt ngào rồi Hơn 10 giờ sáng Ngọc mới dậy Những gì mà cô thấy lúc này Là bản thân đang nằm đè lên người bảo Ngọc đưa chân đạp mạnh một cái vào người bảo Dậy đi Tại sao chúng ta lại ở đây Đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy Nghe cái giọng thất thanh của Ngọc Bảo bật dậy như một cái máy Anh dụi mắt nhìn Ngọc một lượt Rồi nằm xuống thở than Khổ cái thân tôi Cả đêm bị lợi dụng Giờ á sáng ngày ra Người ta lại nhìn tôi như thủ phạm cưỡng đoạt con gái nhà lành vậy Này Anh đừng có vô tội cho em nhé Em không làm gì anh hết Em xem lại đi nhá Cả đêm mà cứ được vài phút em lại trèo lên nằm tỳ lên anh Anh vật em nằm xuống Nhưng được một lúc em lại ngoi lên Em còn lột hết áo anh ra Em còn tự cởi áo của em đấy May mà anh ngăn được Em nhìn đi, môi anh Em hôn đến mức sắp bợt cả da rồi đây này Anh không nghĩ khi say Em háo sắc như vậy đấy Anh nói dối, em không bao giờ làm thế đâu Bảo đưa tay, ôm lấy phần bụng của Ngọc, cối đầu lên đùi cô nỗng nịu. Anh không biết, em phải chịu trách nhiệm với đời trai của anh. Cả đêm qua em quẩn anh mệt đến gần chết luôn rồi đấy. Ngọc ngồi nghệt mặt ra, cô không nhớ gì cả. Nhưng cảm xúc động lại trong lòng vẫn là cái gì đó thích thích lắm. Cũng loáng thoáng nhớ là hình như cô đã hôn ai đó rất mãnh liệt. Không lẽ thực sự hai người đã... a? Ngọc nhắm mắt lại hất Bảo ra xuống giường. Nhìn trước ngó sau định lao ra cửa đi về Bảo thấy vậy vùng dậy Ôm chặt lấy Ngọc từ phía sau Ơ kìa đi đâu đấy Em đi về đây Đợi anh đã Em định về một mình à Rồi em sẽ giải thích với bố mẹ thế nào Về chuyện đêm qua em không về nhà Nghe Bảo nhắc thế Ngọc cứng ngọc Bảo đẩy cô ngồi tạm xuống giường Đợi anh mấy phút thôi Anh mặc lại đồ xong rồi về được không Bảo đi tìm cái áo bị ném bay vào góc nhà Mặc lên người Đến chỗ Ngọc Em đóng cúc áo cho anh đi Anh đau tay quá Cả đêm qua cứ phải giữ em Ngăn không cho em làm càn đấy Ngọc thừa biết là cái chiêu trò của Bảo Nhưng cô vẫn làm Chẳng phải cô chiều chuộng hay sợ Bảo Mà chỉ muốn nhanh chóng được về nhà Thoát khỏi cái chỗ đầy ái ngại này Ngọc từ từ đóng cúc áo cho Bảo Anh cúi xuống hôn trộm lên má cô một cái Cảm ơn vợ Bảo định sẽ nói chuyện với Ngọc một cách nghiêm túc Về mối quan hệ của hai người Nhưng ngày hôm đó quá bận Lại chưa kịp chuẩn bị gì Bảo dự tính sang tuần Sẽ sắp xếp một buổi thật ra trò Để thú nhận tình yêu với cô vợ Thế nhưng sáng sáng thứ hai Vừa tới công ty Bảo nhận quyết định đi công tác gấp Vì đối tác lần này rất quan trọng Người đi cùng dĩ nhân vẫn là Thành Bảo chỉ kịp điện thoại thông báo cho Ngọc Và mẹ về việc anh đi công tác Sau đó ra sân bay luôn Trên máy bay Bảo mệt quá ngủ thiếp đi Vào tới thành phố công tác Thành nói chuyện với Bảo Sáng mai mới bắt đầu có cuộc họp và khách Giờ mình tranh thủ đi mua sắm ít đồ rồi về khách sạn anh nhé Chứ em và anh cùng đi vội Đều không kịp chuẩn bị gì cả Vậy chúng ta đi mua sắm Sau đó anh mời em đi ăn tối Anh cũng có chuyện muốn nói với em Trong đầu bảo nghĩ về việc Sẽ chính thức từ chối chuyện qua lại Tìm hiểu với Thanh Anh muốn công khai việc người mà anh yêu Bây giờ là Ngọc và muốn dừng lại Việc này là cần thiết Bởi trước đây chính anh nhận lời Thì bây giờ cần bảo trao đổi lại Cả hai cùng đi mua một ít đồ dùng cá nhân Quần áo Vì họ sẽ phải ở đây khoảng một tuần Tới một gian đồ lót Thanh cố ý kéo Bảo vào nhưng anh ngại Bảo đợi phía ngoài Xong xuôi tất cả Bảo và Thanh cùng ghé vào nhà hàng ăn tối Thanh này Anh có chuyện muốn nói với em Về vấn đề mối quan hệ của hai đứa mình Em phần nào đoán được điều anh sắp nói Nhưng em có thể cầu xin anh một chuyện được không Em nói đi Hôm nay là sinh nhật em Xin anh hãy cho em một ngày sinh nhật vui vẻ được không? Em hứa từ mai, sau khi anh nói ra quyết định của mình, em sẽ tôn trọng. Bảo thở dài, tính cả nề, quen chiều phụ nữ, Thành cũng lại là người anh coi trọng. Cũng chính anh hứa hẹn với người ta nên giờ không nỡ phũ phàng. Vậy được, chúc mừng sinh nhật em nhé. Anh xin lỗi vì không biết nay là sinh nhật em nên chưa kịp chuẩn bị quà cho em rồi. Không sao ạ, vậy lát nữa em có thể đòi hỏi món quà mà em thích không? Được chứ. Em muốn gì, lát chúng ta quay lại mua Khoảng hơn 9 giờ tối Cả hai dùng bữa xong Quay lại gian hàng đồ trang sức Thanh nói muốn mua một chiếc lắc chân Bảo đồng ý, họ vào một cửa hàng trang sức Thanh lựa chọn xong rồi Bảo Anh giúp em đeo vào chân được không Coi như đây là món quà cuối cùng Anh dành tặng em Bảo thấy rất ái ngại Nhưng rồi cũng cố chiều Nốt hôm nay anh sẽ chính thức dừng lại với Thanh Để toàn tâm toàn ý với vợ mình Bảo ngồi thấp xuống Đeo lắc chân vào chân cho Thanh Xong xuôi Cả hai về khách sạn Mỗi người một phòng Gần 12 giờ đêm Điện thoại của Bảo đổ chuông liên hồi Anh thấy người gọi là Thanh Bảo bắt đầu khó chịu Nhưng thực sự không có cách nào khác đành phải nghe Anh ơi Giúp em với Em đau bụng quá Anh nhờ lễ tân mua thuốc giúp em với Chắc tối ăn món gì ở nhà hàng không hợp rồi Em chết mất Đợi anh một chút Bảo trả lời cộc cần Sau đó điện thoại nhờ nhân viên Họ một lát mang lên Anh khoác tạm chiếc áo bông của khách sạn vào Để sang phòng thanh Chỉ dự định sang đưa thuốc rồi về luôn Nên Bảo khoác tạm áo một lát cho nhanh Thuốc đây Em uống đi Anh vào phòng đi đã Anh rót giúp em cốc nước ấm trong siêu Đang đun kia vào cốc với Em không quen uống nước lạnh Em đau bụng quá Em phải vào giường nằm đây Không cho Bảo cơ hội lựa chọn Thanh lên giường nằm luôn, bảo miến cưỡng đi rót nước vào cốc, pha thêm chút nước nguội, chuẩn bị thuốc cho Thanh rồi bưng lại. Của em đây, em uống đi, anh về đây, em cảm ơn anh. Bảo về phòng đóng cửa lại, thở vào một cái. Anh hiểu sự vòi vĩnh của Thanh, cũng rất sợ có chuyện gì đó xảy ra nên vội vàng né đi thật nhanh. Cũng may cô nàng có vẻ chấp nhận không gây khó dễ cho anh thêm nữa. Bảo dự định sáng mai họp xong, buổi trưa sẽ nói chuyện thẳng thắn với Thanh luôn. Anh không muốn kéo dài thêm một chút nào nữa, phiền phức lắm. Gần một giờ sáng, Bảo đã ngủ rồi, nhưng lúc này người mất ngủ là Ngọc. Nước mắt cô giàn rụa, ướt cả một góc gối. Chiếc điện thoại của Ngọc liên tục có tin nhắn gửi đến, và người gửi không ai khác đó là Thanh. Nó được bắt đầu bằng một loạt ảnh. Bảo ngả đầu vào vai Thanh ngủ trên máy bay. Bảo xách bao nhiêu đồ đi mua sắm trong trung tâm thương mại với Thanh. Trong trung tâm thương mại với Thanh, ảnh bảo đứng ở cửa hàng đồ lót của nữ giới, bảo ngồi ăn tối cùng với Thanh, bảo lựa quà tặng cho Thanh, quỷ gối để đeo lắp vào chân cho Thanh và có cả đống ảnh, anh mặc chiếc áo ngủ trong khách sạn, trong phòng của Thanh, đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm, tay bảo bưng nước lại cho Thanh, tấm ảnh đó Thanh còn khéo léo chụp từ chân của mình với chiếc váy ngủ gợi cảm, phía xa là hình ảnh bảo đang bê đổ lại giường tất cả đã đủ nói lên rằng chuyến đi này Hai người họ dính với nhau như thế nào Bảo ở cùng Thanh ra sao Thanh ở trong khách sạn Hà hê lắm Ngày hôm nay Thanh đã phải tốn công sức rất nhiều Để chụp trộm tất cả những tấm ảnh này Ở những góc sao cho tình tứ nhất Mà chỉ cần nhìn vào cũng đủ thấy Hai người là một đôi Chuyện ghé vào cửa hàng đồ lót Hay bắt Bảo đeo lắc chân cho mình Tất cả đều là sự sắp đặt của Thanh Để có được những tấm ảnh đắt giá nhất Trong việc làm đau lòng ngọc Sáng hôm sau Bảo và Thanh bận túi bụi với cuộc họp, anh không có thời gian để điện thoại về cho Ngọc. Tan họp lúc 11 một giờ trưa Bảo đề nghị, mình đi ăn nhá. Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Vâng. Vừa lúc đó điện thoại của Bảo đổ chuông, màn hình hiện lên hai chữ cộc cưng. Anh nghe này, anh về ngay đi, bố cấp cứu rồi. Tiếng Ngọc khóc nghẹn, giọng nói lạc đi, làm đôi chân của Bảo buồn rùn, tưởng không thể nào nhấc lên nổi. Anh loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã. Anh sao thế hả? Bảo hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh xử lý công việc. Anh phải về, bố anh nhập viện cấp cứu. Chuyến công tác còn 4 ngày nữa mới xong. Em điện thoại báo với lãnh đạo công ty, nhờ hỗ trợ người và làm cùng chung với dự án. Anh phải xin nghỉ phép ít hôm đây. Bảo rời đi. Anh lao thẳng ra sân bay, đặt vé chuyến sớm nhất, lúc đó để về nhà. Gần 4 tiếng sau Bảo có mặt ở bệnh viện, nhìn cảnh bố thở máy nằm bất động. Bảo miếm chặt môi để không rơi nước mắt Các bác sĩ không cho vào Yêu cầu người nhà ra ngoài ngồi đợi Tất cả mọi người nín thở chờ đợi Hôm nay mẹ và ông bà mới biết được Về tình trạng sức khỏe của bố Bảo Mẹ và Ngọc chắp tay cầu nguyện Mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông Bảo ngồi ở ghế mặt thẫn thờ. Ngọc ngồi xuống cạnh Bảo Anh ngửa mặt tựa lưng vào bờ tường Cố che giấu những hoảng loạn trong lòng Rồi khẽ hỏi Có chuyện gì xảy ra với bố anh vậy Hai hôm trước khi anh đi làm, bố vẫn còn khỏe cơ mà. Mấy hôm nay em thấy bố ăn uống kém, em đã hơi lo lo rồi. Đêm qua em không ngủ được, phòng hết nước nên xuống nhà lấy. Tới phòng khách thì thấy bố gục ở ghế, mọi người đưa bố đi cấp cứu. Có lẽ bố đau quá rồi. Ngọc dừng lại, nhìn sang bên ông bà và mẹ, nói nhỏ với bảo. Anh phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ lên. Ngay cả khi điều xấu nhất xảy đến thì anh cũng phải kiên cường. Cả nhà chỉ còn biết trông vào anh thôi. Nửa đêm hôm đó, bác sĩ gọi người nhà vào trao đổi Bảo và Ngọc chạy theo Họ nói ông định e là sẽ không qua được hôm nay Hiện tại đã tỉnh táo hơn một chút Nhưng chỉ là chút sức lực cuối cùng mà thôi Bác sĩ nói gia đình nên túc trực quanh đó Phòng khi ông định có điều muốn nhắn nhủ Khả năng cao ông sẽ chỉ cầm cự được hết đêm Tế bào ung thư đã di căn vào rất nhiều bộ phận trong cơ thể Bác sĩ động viên Sự ra đi với người bệnh vào lúc này cũng là một sự giải thoát khỏi những đớn đau. Mọi người vào với bệnh nhân. Hãy đừng đau khổ kiệt quệ quá để ông ấy có thể yên tâm ra đi. 15 phút sau, mọi người được bác sĩ cho vào phòng. Ống thở của ông định cũng được rút ra. Ông nhìn mọi người thều thào nói. lần lượt từng người từng người một tiến đến. hơi thở yếu ớt nên mọi người phải ghé sát lại mới có thể lắng nghe. ông tạ lỗi với bố mẹ, nói lời xin lỗi và động viên vợ mình. Sau cùng là Bảo và Ngọc Ông nắm tay con trai Nước mắt trào ra khóe mi dạn dò Cảm ơn các con Đã cho bố sống những ngày cuối đời ý nghĩa Con phải trân trọng và yêu thương Vợ mình thật nhiều Hai con phải hạnh phúc bên nhau Là chỗ dựa cho mọi người Bố trông cậy cả vào hai con đó Ngọc à, bố thực sự rất vui Khi có con làm con dâu Nếu bảo có phạm sai lầm gì Xin con đừng bỏ rơi nó được không Coi như bố cầu xin hai đứa Hai đứa có thể hứa với bố không? Bảo nước mắt chảy dòng dòng Môi mím chặt lại đau đớn Ngọc cũng khóc Ông định lại nhắc Con hứa với bố đi Nhất định phải hạnh phúc bên nhau nhé Ngọc gật đầu Bảo khẳng định Vâng, bố ơi Con hứa với bố Nhất định sẽ yêu thương trân trọng vợ mình Sẽ sống hạnh phúc để bố yên lòng Con xin lỗi bố Vì tất cả những lần mà con đã làm bố buồn Con hạnh phúc như bây giờ Là sự trả ơn lớn nhất với bố rồi Bố xin lỗi, bố không gắng thêm được nữa Bố mệt rồi, bố muốn được nghỉ ngơi Sau câu nói ấy, ông định từ từ khép lại Hơi thở không còn nữa, cánh tay ợt ra Cuối cùng thì ông cũng rời ra trần thế Thật may là giây phút cuối tợi nhân gian Gương mặt ông đã mỉm cười đầy mãn nguyện Một tuần sau đám tang của ông định Cuộc sống của gia đình bảo bắt đầu phải thiết lập lại trạng thái mới Không còn sự hiện hữu của người đàn ông ấy nữa Bảo và Ngọc đều được nghỉ để lo việc đại sự. Mi ở xa không thể về kịp, ai cũng thương Mi vật lộn với nỗi đau khổ mất bố nơi phương xa. Mọi người động viên Mi cố gắng kiên cường. Ngày hôm sau vừa hết lịch nghỉ phép lo chuyện gia đình, Bảo đi làm lại, gần 10 giờ Ngọc nhận được cuộc gọi của Bảo, anh nhờ cô mang thuốc dạ dày tới công ty vì anh quên. Mới đi làm lại, công việc nhiều áp lực lớn nên Bảo càng đau nặng. Ngọc đi tới công ty còn chưa kịp gọi cho Bảo thì lại vô tình gặp Thanh ở sảnh. Em tìm anh Bảo à? Dạ vâng, em mang thuốc đến cho anh ấy. Thanh đánh mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân của Ngọc, điều bộ có phần ngao ngán. Hôm nay Ngọc cũng không đến nỗi ăn mặc như giúp việc, nhưng vẫn là kiểu thời trang đơn giản. Chị em mình có thể nói chuyện riêng một chút không? Chị nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói rõ ràng. Em ra quán cà phê kia ngồi đợi chị, xin lỗi khi phải nói thẳng với em điều này, nhưng anh Bảo giờ là giám đốc kinh doanh, dù em có là vợ hờ đi chăng nữa. Thì việc em lên đó Nhân viên nhìn vào vợ xếp thế này Cũng không được hay cho anh ấy lắm Thuốc cứ để chị cầm lên Em đợi chị một chút nhé Hơn 10 phút sau Thanh vào quán đã hẹn với Ngọc Cô ngồi xuống Không gọi nước mà nói luôn Chị đang giờ làm nên cũng không có nhiều thời gian Những gì chị gửi cho em tối hôm đó Em nhận được cả rồi đúng không Không phải chị treo ngươi em đâu Nhưng chị chỉ muốn em nhìn vào sự thật Bây giờ bố anh Bảo cũng đã mất rồi Bản hợp đồng hôn nhân giữa em và anh ấy cũng nên tính cách chấm dứt. Kẻo đêm dài lắm mộng. Thời gian qua chị nhịn như thế là đủ rồi. Giờ chị cũng phải có kế hoạch của riêng mình. Tóm lại là chị muốn gì? Chị muốn em chính thức tuyên bố hoặc để anh bảo tính việc chấm dứt hợp đồng đi. Còn bằng cách nào thì tùy em. Em có thể nói em đang có bạn trai, muốn cưới hoặc nói phũ phàng thế nào cũng được. Nếu em không làm mà cứ diễn kịch màn tình cảm, gắn bó mặt nồng như thế này, chị buộc phải đi nước cuối đấy. Chị định làm gì? Chị sẽ tung hê hết mọi chuyện. Em nghĩ ông bà rồi mẹ anh bảo sao cố dốc bác trai ra đi rồi lại biết con dâu với con trai cưới nhau chỉ là vở kịch thì có chịu nổi không? Em luôn miệng nói quý trọng gia đình anh bảo thì đây là lúc em nghĩ cho gia đình họ rồi đấy. Ngọc ra về thấy tin nhắn của Thanh gửi đến em suy nghĩ cho kỹ về những gì chị nói chị không đợi được lâu hơn đâu nếu không chị sẽ mang bản hợp đồng photo của em và anh bảo Tới tìm cả gia đình để tung hề lên đấy Ngọc thở dài nhắn lại Qua ngày 49 của bố Khi đó em sẽ đề nghị chấm dứt với anh Bảo Được Chị chờ Nhưng nhắc lại đó là bố anh Bảo Không phải bố em Đừng gọi thân thiết như thế Ấu trĩ lắm Một cô gái vì tiền mà chịu lấy người không yêu như em Không xứng làm dâu con một gia đình như gia giáo như thế đâu Từ sau hôm đó Ngọc tìm cách để né tránh Bảo Cô xuống phòng dưới ngủ với mẹ chồng bởi lý do cho bà đỡ chống trả. Mặc dù mẹ từ chối nhưng Ngọc nhất nhất đòi xuống, bảo buộc phải chấp nhận vì anh biết, bố mất là một chuyện vô cùng đau đớn với mẹ. Tôi có ngọc ở cùng, mẹ cũng đỡ buồn, đỡ khóc vì nhớ bố hơn. Thấm thoát cũng 49 ngày của bố, gia đình làm các thủ tục cho ông đình theo đúng phong tục. Tối hôm ấy thấy vợ chuẩn bị vào phòng mẹ, bảo nắm tay Ngọc, em lên phòng với anh đi được không? Ở một mình không có em. Anh cô đơn lắm Em không thương anh à Điều bộ làm nũng vừa bảo khiến Ngọc ái ngại Mẹ cũng đi từ phía trong ra Con lên với Bảo đi Cảm ơn con về những ngày qua Mẹ ổn rồi, không yếu đuối thế đâu Con lên đi, không bảo nó buồn quá đấy Vợ chồng trẻ xa nhau lâu vậy cơ mà Không còn cách nào khác Ngọc đành mang chăn gối lên phòng Vừa đóng cửa lại Bảo kéo Ngọc sành sạch về giường ôm lấy cô Anh có chuyện muốn nói với em Em cũng có chuyện muốn nói với anh Bảo nghĩ một xíu miệng tùm tỉm cười Anh nhớ lại câu chuyện cô say rượu Mà bộc bạch hết mọi chuyện với mình Đoán là Ngọc thú nhận tình cảm Nên chơi bài đói cô nói trước Ngọc ngồi xuống Hít thở một hơi thật sâu Anh bảo chuyện hợp đồng hôn nhân của chúng mình Anh có thể nào dừng nó sớm hơn một chút được không Em còn nhiều kế hoạch dự định nữa Em mong anh nếu có thể Thì dừng hợp đồng sớm Để em còn bắt đầu những mối quan hệ mới Nếu anh thương tình Những gì đã có giữa chúng ta Dù chỉ là vợ chồng hờ Em xin anh hãy giúp Bảo sững sờ Anh không nghĩ chuyện mà Ngọc Định nói với mình Lại là việc muốn chấm dứt tất cả Vừa trải qua cú sốc mất bố Giờ lại thấy Ngọc muốn thoát khỏi mình Chỉ sau khi bố qua đời thế này Bảo tự nhiên thấy chua chát Tâm trạng không bình tĩnh nổi Em nóng lòng muốn thoát khỏi anh đến thế cơ à Cuộc hôn nhân này thực sự chỉ có ý nghĩa Về mặt kinh tế với em thôi sao Cũng không phải như vậy Nhưng em nghĩ đằng nào cũng phải chấm dứt thì nên sớm một chút. Anh cũng hơn 30 tuổi rồi, em cũng 26, chúng ta đều cần phải bắt đầu hôn nhân thực sự để còn ổn định cuộc sống chứ. Từ từ để anh tính. Bảo nằm lên giường, cảm giác buồn bã dâng ngập trong lòng. Anh tự hỏi tại sao sau tất cả, vào lúc này khi mà anh cảm thấy mình yêu Ngọc nhất thì cô lại muốn rời xa anh. Lẽ nào cô ấy không cần anh thật sao? Ngọc đêm ấy cũng chẳng ngủ được, nghĩ đến những lời thanh nói về việc cô không xứng đáng với anh. Nay cũng đã là 49 ngày của bố rồi. Thành chắc chắn sẽ có những động thái nếu Ngọc không dứt khoát. Cô không muốn tạo thêm đau khổ cho mẹ chồng, cho ông bà của chồng nữa. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Lam Giang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!